Long U Nhi và Tinh Thiên Sát cùng kinh ngạc trước khả năng phục hồi của Lôi Cương. Đặc biệt là Tinh Thiên Sát y cực kỳ nắm chắc một đòn tấn công vừa rồi. Các cao thủ hỗn độn địa giai thông thường trúng đòn bao giờ cũng không chết thì bị thương nặng. Vậy mà Lôi Cương nhìn như không bị thương chút nào. Làm sao y không kinh ngạc cho được. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.exe chương 746 tà hồn cổ lại xuất hiện. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.exe chương 746 tà hồn cổ lại xuất hiện. Nhóm dịch me trai em. Đối với lôi cương mà nói, sức mạnh tinh khiết tràn ngập trong không gian là thần đang tốt nhất giúp hắn khôi phục sức mạnh. Vết thương lúc trước do tinh thiên sát tùy tiện đánh ra ẩn chứa sức mạnh kinh người giờ đã không còn lại chút dấu vết gì. Tinh thiên sát nhìn lôi cương chầm chầm, nói Không sai, không hổ là người của bộ tộc cổ tu. Khả năng khôi phục sức mạnh như vậy không phải thứ những kẻ bình thường có thể làm được. Tinh thiên sát tuy là người cao ngạo, nhưng cũng phải tán dương lôi cương. Nói y không hề e ngại thân phận là người bộ tộc cổ tu của lôi cương chút nào thì không phải Khi xưa Khi tinh thiên sát đi chu du khắp thánh giới hồng hoang Sư tôn y Đại tôn tinh vũ đã từng căng dặn về mấy người y tuyệt đối không nên đắc tội Cổ tu chính là người đứng đầu trong danh sách đó Đại Tôn Tinh Vũ đã dặn y không phải trường hợp bất đắc dĩ tuyệt đối không được đối đầu với bộ tộc cổ tu. Đại Tôn cũng không phải là vô địch. Mỗi một vị Đại Tôn đều có người mà bản thân họ e ngại. Bộ tộc cổ tu lại chính là người mà tất cả các vị Đại Tôn đều kinh sợ, có thể nói cổ tu chính là vô địch A. Lôi cương vừa bình phục đã bước tới trước một bước biến mất. Tinh thiên sát nhướng mày, thần thức lan ra tìm lôi cương. Long U Nhi đã tránh xa cách nơi đó cả cây số từ bao giờ quan sát trận chiến. Thấy lôi cương biến mất. Thần thức nàng tự động tìm kiếm tung tích của hắn. Nhưng chỉ được một lát sau. Cả Long U Nhi và tinh thiên sát đều có cùng suy nghĩ. Quả là độ khủng khiếp. Sự di chuyển của lôi cương nhanh đến nỗi thần thức của hai người không thể tập trung nổi. Trong khi tinh thiên sát còn đang ngưng thần tìm kiếm sơ hở của hắn, một hư ảnh đã hiện lên ngay sau lương y. Tinh thiên sát chấn động, khẽ niệm trong luồng sáng vây quanh y xuất hiện con thần long ba màu quét nhanh về phía sau. Có điều, một chiêu này của y đã rơi vào hư không? Bóng người của lôi cương chỉ hiện lên trong một nháy mắt rồi biến mất âm um, Mấy đạo quyền hình tấn công lên cương khí của tinh thiên sát Sức mạnh của mấy đòn này mạnh đến nỗi hắn không thể tự chủ được bay ngược ra Đòn tấn công của lôi cương lại như cuồng phong bạo vũ ập đến cương khí của tinh thiên sát Một tiếng nổ vang lên Sức mạnh cường đại giữa đôi bên tạo ra từng đợt chấn động làm rung chuyển cả không gian, lan ra. Tinh thiên sát nhíu mày. Độ của lôi cương nhanh đến nỗi y không thể nào bắt nổi. Nhưng một khắc sau, y cũng dần bình tĩnh lại, khí thế toàn thân lần nữa phát ra mạnh liệt. Thanh thần khí địa dai trong tay y phát ra ánh sáng rực rỡ, chiếu rọi khắp nơi. Chém về phía trước một nhát Vô số thanh tiểu kiếm ba màu Từ trong nhát kiếm này phát ra Chẳng khác nào thiên thạch bao phủ Cả nửa bầu trời Nháy mắt tinh thiên sát Xoay người chém ra một kiếm nữa Cả không gian ngập tràn Tiểu kiếm ba màu Đại tôn tinh vũ nửa đời Người chỉ biết rết chóc, Không biết tinh thiên sát Đã nhận được mấy phần chân truyền của lão Long U Nhi đứng từ xa quan sát, ánh mắt tĩnh lặng của nàng thoáng ánh lên kỳ lạ. Nàng khẽ mất mang đôi môi đỏ mộng, nói. Lôi cương vừa hiện ra phía sau tinh thiên sát còn chưa kịp đánh ra quyền nào thì đã bị thanh tiểu kiếm ba màu với sức mạnh đáng sợ tấn công vào bàn thạc. Rầm rầm ầm những tiếng va chạm vang lên liên miên không dứt. Lôi cương liên tục rút lui. Bàn thạch bị nghiền nát, cốt lân giáp cũng bị nghiền nát theo. Thanh tiểu kiếm ba màu này ẩn chứa sức mạnh hỗn độn tam long dung hợp lực có thể nói là rất mạnh. Lôi cương hít một hơi thật sâu, mặc kệ thanh tiểu kiếm tấn công lên thân mình hắn. Hắn la về phía tinh thiên sát. Âm ầm. Từng thanh tiểu kiếm hết sức sắc bén tấn công lên người lôi cương, ngay cả thanh dai của hắn cũng không thể chống đỡ nổi. Từ đầu đến chân hắn dính đầy những lỗ máu nhỏ bằng đầu ngón két, máu huyết từ đó rỉ ra. Nếu quan sát kỹ lưỡng tất sẽ có thể phát hiện ra, máu huyết của lôi cương hiện đã có sự thay đổi. Bên ngoài lớp màng máu màu đỏ tươi còn có một chút ánh xanh Đây cũng là do lôi cương đạt được thanh giai mà có Tinh thiên sát ngưng thần y thật không ngờ lôi cương lại có cam đảm lấy thân mình đỡ những thanh tiểu kiếm này Nhìn lôi cương, ngoài mặt tinh thiên sát vẫn ra vẻ không có chuyện gì Nhưng trong lòng lại rất hồi hộp y hét lên một tiếng, nháy mắt không gian tự như nổi sóng Từ thân thể tinh thiên sát phát ra ánh sáng đen xì cuối cùng, luồng ánh sáng đen xì này che kín bầu trời. Tinh thiên sát biến mất. Đây là Lôi Cương đang lao nhanh về phía tinh thiên sát chợt dừng lại, khiếp sợ nhìn mọi chuyện xảy ra trước mắt. Bầu trời vốn đang sáng sủa giờ đã bị bao phủ bởi một màu đen xì, không còn chút ánh sáng nào. Chẳng khác nào trong hư không Thân hóa hư không Là thân hóa hư không Của Đại Tôn Tinh Vũ Tinh Thiên Sát đã học xong Thần kỹ danh chấm thánh Giới hồng hoang của Đại Tôn Tinh Vũ Rồi sao Long u nhì hít một hơi thật sâu Nhanh chóng rút lui Dường như nàng cực kỳ E ngại luồn ánh sáng đen xì đang lan ra khắp nơi này Cho đến khi luồn sáng đen xì này ngừng lan ra, Long u nhi mới dừng lại theo. Ánh mắt nàng nghiêm nghị, đầy lo lắng nhìn lôi cương. Không thể không nói thân phận là người của bộ tộc cổ tu của lôi cương buộc tinh thiên sát phải coi trọng. Tuy rằng tu vi của hắn chỉ là hỗn độn hoàng giai, nhưng y cũng không dám coi thường. Cổ tu là bộ tộc cường đại đến mức ngay cả sư tôn của y còn phải e sợ Hiển nhiên tinh thiên sát nào dám khinh thường Vù vù Một tiếng động vang lên mang theo sức mạnh kỳ dị không thể tưởng được tới Thần hồn của lôi cương trong nê hoàng cung rung lên Dường như muốn thoát khỏi cơ thể vậy Sự nguy hiểm quá lớn buộc lôi cương phải hết sức đề phòng Hắn tìm kiếm tinh thiên sát, lại nhận ra y chẳng khác nào đã biến mất. Thoáng trầm ngâm một chút, hư kiếm của lôi cương rán xuống một đòn cường đại tấn công hư không. Một đòn cường đại như vậy nhưng lại không làm cho bất cứ thứ gì trong hư không rung chuyển. Chẳng khác nào hư kiếm đã đánh vào biển sâu. Lôi cương toát mồ hôi lạnh, đôi mắt hắn ló lên nhìn bốn phía. Hồng tìm ra sơ hở của tinh thiên sát. Không hay rồi. Đột nhiên, lôi cương giật mình, nhanh chóng bay về phía sau. Một mối nguy hiểm chết người làm hắn lạnh sống lương. Mối đe dọa như vậy đã lâu lắm rồi lôi cương chưa từng cảm thấy. Khiến hắn nhớ lại khoảnh khắc khi xưa đấu với đại tôn chiến long Âm ầm hư không phiếu trên do tinh thiên sát hóa thành truyền đến tiếng sấm ầm vang tiếng sấm này ẩn chứa sức mạnh hủy diệt buộc lôi cương phải run người thiếu chút nữa rơi từ trên không xuống trong tiếng sấm này ẩn chứa âm công chẳng khác nào tà hồn cổ ở cấm lục chi địa cả ầm ầm một tiếng sấm vừa vang lên lôi cương đã phun ra một ngụm máu tươi vẻ mặt nhợt nhạt Thần hồn gần như nhảy ra khỏi nơi hoàng cung, đang anh trong đang điền cũng vậy. Đòn tấn công này quá mạnh khiến hắn nhất thời không thể kháng cự nổi. Vù vù. Một tiếng động như đến từ hồng hoang vang lên, thần hồn của lôi cương thực sự rời khỏi cơ thể hắn. Đúng lúc này, một tia thiên lôi màu tím từ trong hư không dán xuống tấn công thần hồn của lôi cương. Trước không nói đến uy lực của ti thiên lôi này. Nhưng chỉ cần thần hồn trúng một chiêu này thôi. Nặng thì cả người và thần hồn của lôi cương đều bị tiêu tan. Nhẹ thì người cũng bị thương nặng. Ngay vào khoảnh khắc ti thiên lôi dán xuống. Cánh tay nhỏ nhắn của Long U Nhi không nhịn được dơ lên. che đôi môi đỏ mọng cũng đúng lúc này. Một tiếng trống cổ từ trong cơ thể lôi cương vang lên. Ẩm, um, âm. Um, tiếng trống này dường như có khả năng xuyên thấu qua vạn vật trên thế gian. Hư không do tinh thiên sát hóa thành rung lên dữ dội rồi bị nghiền nát vụn. Tia thiên lôi cũng bị tiếng trống này làm cho biến mất. âm. Um, một tiếng trống nữa lại vang lên. Hư không bao phủ cả bầu trời nháy mắt biến mất. Tinh thiên sát hiện ra, phun ra một ngụm máu tươi, vẽ mặt y hết sức nhật nhạt. Y không tin nổi nhìn lôi cương. Trên đầu lôi cương đầy hơi nước, nhưng trong lòng hắn lại hết sức lo lắng. Tiếng trống này quá quen thuộc với hắn, đó chính là tà hồn cổ ở cấm lục chi điệu. Nhưng tại sao tiếng trống của tà hồn cổ lại từ trong cơ thể hắn truyền ra ngoài? Lôi cương chậm rãi cuối đầu, nhìn một tiểu cổ kỳ dị xuất hiện trên bàn tay phải của hắn. Hắn trường mắt tròn soi nhìn nó. Tà hồn cổ sao? Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.x.y.z chương 747 tà hồn cổ ra oai. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.x.y.z chương 747 tà hồn cổ ra oai. Nhóm dịch me trai em Tiếng trống của tà hồn cổ dường như ẩn chứa sự ảo diệu của hỗn độn từ thời xa xưa nhất Tiết tấu của mỗi một tiếng trống đều biến thành một khúc nhạc khiến người nghe phải sôi trào máu huyết Chẳng khác nào tiếng thiên ngoại ma âm câu dẫn hồn phát con người Tinh thiên sát vận dụng thân hóa tinh không Vốn đinh biến đổi âm thanh của hư không Không ngờ lại kinh động tới tà hồn cổ trong cơ thể lôi cương Khi sư cốt hài trong phân thân hành thổ của lôi cương Cũng bị tiếng trống của tà hồn cổ làm cho giật mình tỉnh giấc Có thể thấy được tà hồn cổ ẩn chứa sức mạnh kỳ lạ đến cỡ nào Nghe đồn Tà hồn cổ có tổng cộng 7 cái Nếu như người nào tập hợp đủ tà hồn thất cổ Sẽ đủ sức đứng đầu thiên hạ Có sự giúp sức của thất cổ Người đó sẽ có thể tác động đến cả hỗn động Xuyên qua cả vạn giới hỗn động Lúc này Lôi cương tuy chỉ có một tà hồn cổ Nhưng tiếng trống của nó vang lên Đã ẩn chứa sức mạnh đáng sợ Người thường không thể chống đỡ nổi Đôi mắt của tinh thiên sát dần đỏ ngầu lên Tiếng trống của tà hồn cổ ẩn chứa sức mạnh tà ác khiến y cảm thấy máu huyết trong cơ thể sôi lên. Chiến ý vô tận từ sâu trong đáy lòng y cũng nổi lên. Nếu y không phát tiết hết nguồn sức mạnh này nhất định thần hồn của y sẽ bị nổ tung. Không chỉ tinh thiên sát, ngay cả long u nhi cũng thế. Đôi mắt vốn bình tĩnh của nàng cũng không còn giữ được vẻ lãnh đạm như bình thường nữa, mà ánh lên sự đấu tranh dữ dội. Âm! Um, tiếng trống vừa tan thương vừa cổ sư liên tục vang lên. Từng tiếng âm như tiếng của đại dương mênh mông lan đi khắp chiến trường hỗn độn địa dai. Khiến kết giới bao phủ quanh chiến trường địa dai trên mặt đất cũng rung lên mãnh liệt. Các cường giả hỗn độn thiên giai trấn thủ ở đây cũng giật mình tỉnh giấc. Quét đôi mắt sáng rực nhìn về phía chiến trường hỗn độn địa Gia rộng mênh mông ở bên dưới. a Gần một vạn cường giả hỗn độn địa Giai ở chiến trường hỗn độn địa Giai nghe thấy tiếng trống này đều không thể kìm nén nổi. Chiến ý không biết vì sao đều trở lên điên cuồng, Những người trước đây vốn còn e sợ. Vốn không dám đánh vượt, vốn sợ phải chết oan giờ đều không chút e ngại xuất hiện. Những người vốn đang chờ khôi phục sức mạnh trong động phủ trong các tường thành cũng mở mắt bay ra khỏi động phủ. Một trận hỗn chiến diễn ra trên chiến trường hỗn độn địa giai, đây là chuyện từ bao nhiêu năm qua chưa từng xảy ra. Có lẽ tinh thiên sát vẫn không thể hiểu được rằng. Chính thần kỹ thân hóa hư không của đại tôn tinh vũ do y vận dụng đã khơi dậy vật nghịch thiên nhất trên đời này. Ta hồn cổ. Lôi cương khiếp sợ nhìn tiểu cổ to chừng bằng móng tay cái hiện lên trên cổ tay phải của hắn. Toàn thân tiểu cổ này có màu đỏ rực dường như là do máu thịt của hắn đúc lại mà thành. Từng hình hoa văn họa tiết hữu dị hiện lên trên tiểu cổ. Từng hình rồng màu đen cuốn quanh tiểu cổ màu đỏ tươi. Bất chợt, đôi mắt của lôi cương sáng rực. Hắn nhìn chầm chầm vào một hình hoa văn thiếu chút nữa hắn đã bỏ qua ở ngay chính giữa tiểu cổ. Hình một bàn tay to cường trán hơi nghiêng xuống. Dường như đang đè lấy một cái gì đó. Cũng giống như muốn lấy tay che trời vậy. Hình này lôi cương đã từng thấy qua. Trên trán của cốt hài của phân thân hành thổ có hình vẽ này, lẽ nào tà hồn cổ này có liên quan đến bộ cốt hài đó? Lôi cương hít sâu một hơi thầm nghĩ bộ cốt hài này quả là phi thường. Cảm nhận từng tiếng trống từ trong tiểu cổ này phát ra. Hắn không khỏi kinh ngạc. Vì sao bản thân hắn hiện tại lại không bị tiếng trống tác động Âm um, Một tiếng nổ lớn vang vọng khắp nơi Lôi cương vội quay đầu nhìn Thấy cảnh tượng trước mắt Gương mặt hắn thoáng ngây dài đi Tinh thiên sát đang giao chiến với long u nhi Theo những gì lôi cương thấy thì rõ ràng Tinh thiên sát luôn đem lòng ái mộ với long u nhi Thế nhưng hiện tại y lại đang giao chiến với nàng sao? Hơn nữa, nhìn cách chiến đấu thì rõ ràng là từng chiêu của y đều muốn đoạt mệnh người. Lôi cương không khỏi thầm than tà hồn cổ này quả là cường đại mới có thể làm tinh thiên sát mất đi lý trí như thế. Khi xưa, khi tiếng trống của tà hồn cổ vang lên ở cấm lục chi điệu, Đã vượt qua 12 ngọn núi mà vẫn có thể khiến các cường giả đỉnh đạo thánh cũng không thể chịu đựng nổi Lôi cương tin rằng uy lực của tà hồn cổ hiện vẫn chưa thực sự xuất hiện Nhìn trận đại chiến trước mặt lôi cương trầm tư suy nghĩ Hắn vốn chẳng biết gì Cứ thế mà đến thánh giới hồng hoang Tà hồn cổ lại có trong người hắn Chẳng lẽ là do tà hồn cổ bị giật mình tỉnh giấc khi bộ cốt hài xé rách hư không đưa hắn tới thánh giới hồng hoang sao? Lôi cương càng nghĩ càng tin chắc suy đoán của hắn là đúng. Đột nhiên, một cảm giác nguy hiểm bao phủ lấy hắn. Lôi cương không nghĩ gì nữa, nhanh chóng bước lên trước một bước, rời khỏi nơi này. Âm! Um, một tiếng nổ lớn vang lên ở nơi lôi cương vừa đứng. Trận chiến giữa Long U Nhi và Tinh Thiên sát đang đến hồi gay cấn. Từng đòn tấn công của bọn họ đều ẩn chứa sức mạnh hết sức đáng sợ. Lúc này tiếng trống tà hồn cổ vẫn vang lên như trước. Lôi cương không biết làm sao để trấn áp nó, đành mặc kệ. Hắn hiện đang đứng ngoài trận chiến cả vạn thước quan sát trận đại chiến giữa hai thanh niên thiên tài. Tiếng trống của tà hồn cổ dường như làm cho tinh thiên sát phát cuồng lên. Toàn bộ thần khí địa dai đang mặc lúc đầu đã được y hạ xuống, y lại khoét lên chiến giáp màu vàng và thần khí thiên dai. Long U Nhi hiện đang bị một luồng sáng ba màu bao phủ lấy. Hai người này đều là cao thủ trẻ tuổi ở đỉnh hỗn độn địa giai. Cương khí của Long U Nhi cũng ánh lên màu lam. Một luồng khí tức trong lành từ trong cơ thể nàng phát ra. Hiển nhiên Long U Nhi đã hoàn toàn lĩnh ngộ được hành thủy. Hành thủy của lôi cương mặc dù chưa đạt tới hỗn độn thủy long lực. Nhưng hành thủy vẫn gợi lên một cảm giác khó tả trong hắn. Dường như hành thủy có trong vạn vật vậy. Lúc này... Hành động của Long U Nhi cho Lôi Cương biết được nàng chắc chắn đã đạt được Hỗn Độn Thủy Long Lực. Lôi Cương cũng nhân đó mà thấy được chỗ ảo diệu của Hỗn Độn Thủy Long Lực. Những đòn tấn công của Tinh Thiên Sát cực kỳ sắc bén, gần như chiêu nào cũng ẩn chứa Hỗn Độn Tam Long dung hợp lực, uy lực thật không thể tưởng tượng được. Nhưng Long U Nhi cũng không hề kém cạnh. Nàng tuy không có chiến giáp, nhưng thần khí trong tay nàng luôn phát ra ánh sáng bốn màu cũng là thần khí thiên giai. Nàng chính là người tài giỏi nhất trong lớp thanh niên của Long Gia, ngày sau rất có khả năng sẽ trở thành gia chủ của Long Gia. Chính vì vậy, Long U Nhi có thần khí thiên giai cũng không phải là điều đáng ngạc nhiên. Những đợt tấn công qua lại của hai người khiến không gian liên tục rung lên, chẳng khác nào bị bóp méo cả. Dưới tác động của tiếng trống tà hồn cổ, hai người suốt từng chiêu đều muốn đoạt mạng đối phương quyết tâm tử chiến. Long U Nhi tuy mạnh nhưng tấn công lại không đáng sợ như tinh thiên sát. Một kiếm của tinh thiên sát phát ra đều kinh người. Dung hợp hoàn toàn tam hành tấn công đối phương. Không chỉ có hỏa, kim lôi mà còn có cả hành thổ. Có lẽ y cũng đã lĩnh ngộ được hành thổ rồi, chẳng qua chưa đạt đến hỗn độn thổ long lực mà thôi. Nhưng kể cả như vậy thì tinh thiên sát này cũng xứng là người có tài năng thiên phú bẩm sinh. Bằng vào tuổi của y mà có thể lĩnh ngộ tứ hạnh, tứ hạnh thì quả thật không dám tưởng tượng. Long U Nhi chiến đấu với tinh thiên sát mặc dù có thua đôi chút, nhưng cũng rất đáng nể. Từ ánh sáng nàng phát ra thì có thể thấy được nàng ta đã lĩnh ngộ được ba hành thủy, hỏa, thổ. Ba hành này vốn tương khắc lẫn nhau. Thổ khắc thủy, thủy khắc hỏa. Ba hành tương khắc như vậy mà nàng ta lại có thể dung hợp được, một khi huy lực gia tăng thì thật đáng sợ. Lôi cương giật mình, thầm nói. Muốn dung hợp hai hành tương khắc đã lĩnh ngộ được là chuyện hết sức khó khăn. Nhưng một khi dung hợp được thì khả năng tấn công lại rất đáng sợ. Hai hành tương khắc phát ra huy lực thế nào không cần phải nói, chưa kể đến hai hành lôi và kiêm. Mây đen trên trời cuồn cuộn, ánh chết không ngừng ló lên, sấm rền vang. Lôi hành lực cường đại tùy theo chiêu thức của tinh thiên sát mà phát ra. Lôi thiên ngập tràn trong không gian. Chẳng khác nào ngân xà ốm lượng. Lôi vân như đại dương mênh mông rung lên mãnh liệt. Đối mặt với những đòn tấn công mạnh liệt của tinh thiên sát Long U Nhi vẫn không hề biến sắc ung dung đối phó Khí thế ngất trời như những con sóng lớn ập đến tạo thành từng đợt chen động liên tục lan ra khắp bốn phía xung quanh Nếu là bình thường Chắc chắn các cao thủ khác ở Tây Tháp Tinh đã đến đây quan sát trận chiến Nhưng hiện tại Tất cả đều không quan tâm Ngay đến các cặp mắt của các cao thủ hỗn độn thiên giai trấn thủ nơi đây cũng đỏ ngầu. Chiến ý dào dạt, Bọn họ ra sức áp chế những xung động đang nổi lên trong lòng. Âm âm ầm, Mặt đất nước toát vô số hài cốt nát vụn, chẳng còn sót lại chút gì. Một đám đất dựng lên, ném lại cuối cùng tạo thành một thân thể mềm mại màu vàng đất. Lôi cương chấn động, bóng người do đám đất này hình thành có dáng dấp giống y như Long U Nhi. Bầu trời lúc này cũng chật đổ mưa, nước mưa càng lúc càng tuôn xuống suối xả tạo thành một quả cầu nước lớn. Quả cầu này lại nhanh chóng biến hóa thành một thân người mềm mại màu lam, giống Long U Nhi. Từ người Long U Nhi lại phát ra ánh sáng màu đỏ chiếu rực không gian vốn đang u ám. Da thịt nàng vốn trắng nõn giờ lại đỏ rực lên, chẳng khác nào họ tiên tử. Đây là lôi cương nhìn thổ hành, thủy hành biến hóa thành người mà khiếp sợ. Đây không phải là phân thân, nhưng hai hình người này lại ẩn chứa sức mạnh cực kỳ tinh khiết. Lôi cương suy đoán, bọn họ đều là sức mạnh của các hành long u nhi lĩnh ngộ được hóa thành. Khí tức từ người bọn họ phát ra chẳng hề kém của Long U Nhi chút nào. Cứ như vậy có lẽ hiệu quả của bọn họ so với phân thân chắc cũng tương tự như nhau. Lôi cương thầm than hỗn độn rộng lớn quả không thiếu gì chuyện lạ. Lôi cương không biết rằng đây chính là thần kỷ tối cao của Long Gia. Nghe nói. Người luyện đến cuối cùng có thể dùng sức mạnh lĩnh ngộ được tạo thành bảy phân thân Dĩ nhiên Trước đó tu luyện giả phải lĩnh ngộ được bảy hành đã Hiện tại, Long U Nhi mới chỉ lĩnh ngộ được phân thân hai hành thổ thủy mà thôi Ba Long U Nhi cùng ba vây tấn công tinh thiên sát dần chiếm được thế thượng phong Tinh thiên sát điên cùng chém ra một kiếm hết sức cường đại, vô số thanh tiểu kiếm ba màu từ trong thần khí bắn ra. Tiểu kiếm ba màu giờ càng mạnh hơn trước. Lúc trước, chúng vốn là thần khí thiên giai, còn hiện tại là thần khí thiên giai. Hiển nhiên hai loại thần khí này có ẩn chứa sức mạnh khác nhau. Dường như cảm nhận được đòn tấn công cường đại của tinh thiên sát Hành thổ của Long U Nhi đứng đầu Bản thân Long U Nhi đứng ở giữa Hành thủy trắng sau lưng nàng Hai hành đứng trước sau tạo thành lá trắng Đảm bảo an toàn cho Long U Nhi Thấy đòn tấn công của bản thân không có hiệu quả Tinh thiên sát đạp hư không Bổ một kiếm xuống hành thổ do Long U Nhi ngưng tụ thành nhằm phá nát hành thổ. Nhưng tiếc rằng y đã quá xem thường hành thổ do nàng lĩnh ngộ được. Long U Nhi là thiên tài tuyệt thế Long Gia đã chờ đợi trong cả vạn năm khả năng lĩnh ngộ của nàng hết sức đáng sợ. Chưa đầy ba vạn năm ngắn ngủi nàng đã đạt được hỗn độn địa giai đủ để thấy được điều đó. Một kiếm ẩn chứa hỗn độn tam hành Long lực thực vẫn chưa đủ để phá tan phân thân hành thổ của Long U Nhi. Ẩm! Um, tiếng trống tà hồn cổ lại vang lên dồn dập vừa mạnh mẽ vừa trầm trầm. Mỗi tiếng trống đều kích động đến từng ngóc ngách trong tâm hồn mỗi cường giả ở chiến trường hỗn độn đều dai. Thần hóa hư không? Tinh thiên sát đột nhiên rống to lên phận dụng thần kỹ của đại tôn Tinh Vũ. Y nhảy vào khoảng không, biến mất giữa bầu trời mênh mông. Bầu trời vừa sáng sủa giờ lại chìm vào bóng tối vô tận, không còn chút ánh sáng nào ló lên, không gian như bị tấm màn đen bao phủ. Hư không, đúng là lấy thân mình hóa thành hư không, chẳng khác nào cương khí cả. Thật không thể tin nổi a. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.exe chương 748 trường mâu khủng bố. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.exe chương 748 trường mâu khủng bố. Nhóm dịch me trai em. Rầm rầm. Một tấm màn đen bao phủ phạm vi 10 dặm tựa như một khoảng không gian độc lập. Tiếng sấm ùm ùàng giống như ông trời đang nổi giận phát ra từng đạo thiên lôi đánh xuống dưới tấn công Long U Nhi. Uy thế hùng mạnh phản phất như diệt thế đến nơi. Ba lớp cương khí bao phủ lấy Long U Nhi rồi ngưng tụ thành phân thân. Phân thân của Long U Nhi mặc dù mạnh nhưng thân hóa hư không của tinh thiên sát cũng vô cùng khủng bố. Mà dây là là thần kỹ của Đại Tôn Tinh Vũ. Danh chấn hồng hoang. Mặc dù tinh thiên sát không thể phát huy được toàn bộ uy lực của nó nhưng cũng đủ khiến cho Long U Nhi không thể ngăn cản. Dưới thiên lôi tấn công, hai cái phân thân của Long U Nhi đều bị phá tán. Vốn chúng là do lực tinh khiết ngưng tụ thành còn hư không như một cái hỗn độn nhỏ. Phân thân do Long U Nhi nhưng tụ thành. Dưới sự tấn công của thiên lôi liền hóa thành bột mịch Giống như trăm sông đổ về biển lớn mà chui vào hư không Gương mặt hoàn mỹ của Long U Nhi trở nên nghiêm trọng Một lớp cương khí ba màu bao phủ toàn thân nàng Đồng thời không hề do dự tung ra một vật Lôi cương đứng trong hư không trong đôi mắt chợt lón sáng Vật Long U Nhi vừa mới tung ra chính là Ngũ Long chiến xa, chẳng lẽ chiến xa không chỉ có công dụng di chuyển? Rai u, rai u. Năm con thần long gầm lên vang vọng trời đất, hình thành từng đạo sóng âm đánh lên quần sáng. Còn Long U Nhi thì tự như chuồn chuồn lướt trên mặt nước từ từ bay lên trên chiến xa, cầm lấy dây cương. Vào lúc này, Năm con thần long ngửa đầu lên trời phun ra từng đạo lực lượng tấn công hư không. Lúc này, thân thể mềm mại của Long U Nhi giống như một người khổng lồ, đứng trên ngũ long chiến xa, đầu ngửa lên như thiên đế giáng trần, khiến cho thiên hạ tan tác. Gương mặt hoàng mỹ khiến nàng giống như một nữ thần hạ phàm làm cho người ta không dám khinh nhờn. Một thiếu nữ như vậy đúng là thế gian hiếm có. Ngũ Long Chiến Sa chính là một trong ba thần khí của Long Gia. Do Long U Nhi có thân phận cao quý, thiên tư hơn người, được ngầm coi là người tiếp nhận vị trí gia chủ trong tương lai cho nên mới được cầm nó. Hơn nữa, nghe đồn, Ngũ Long Chiến Sa là tượng trưng cho thân phận gia chủ của Long Gia. Là do tiền bối lông ra bắt lấy năm con thần thú hỗn độn thiên giai. Sau đó phong ấm rồi tạo thành. Với thực lực của Long U Nhi bây giờ không thể nào phát huy được một nửa lực lượng của nó. Tuy nhiên với bằng đó uy lực cũng đủ gạt bỏ cao thủ dưới hỗn độn thiên giai. Tiếng gầm của ngũ Long ẩn chứa lực lượng khủng bố khiến cho hư không rung chuyển tưởng như tan vỡ. Ở bên ngoài hư không Lôi cương giật mình Vì sự hùng mạnh của chiến xa Còn lúc này Tiếng của tà hồn cổ Cũng từ từ yếu bớt, Ánh sáng phát ra Cũng dần thu lại Chỉ sợ không lâu nữa Sẽ biến mất Năm còn thần long Với năm loại ngũ hành Cùng cử động khiến cho phong vân biến sắc Lực lượng tinh thuần Lúc này giống như một trận bão Trong không gian Còn trong hư không vô số điểm sáng liên tục lóm lên như đang tiếp tụ lực công kiếp hùng mạnh. Ngũ long rống lên tức giận quét cái đuôi khổng lồ về phía hư không khiến cho không khí vang lên những tiếng nổ. Oanh! Mấy tiếng nổ vang lên, dưới sự công kiếp của ngũ long hư không tan biến. Tinh thiên sát cũng xuất hiện toàn thân chật vật khó miệng tràn máu tươi. Sát mặt tái nhật nhìn long u nhi Tiếng trống của tà hồn cổ càng lúc càng nhỏ Sau một tiếng vang của nó Hai mắt của tinh thiên sát đỏ hồng Lấy ra một cây trường mau dài trường bảy thước To bằng cánh tay của người trưởng thành Trên thân trường mâu điêu khắc vô số con mảnh thú hồng hoang nhìn như đang còn sống Trường mâu tản ra vô số những làng khí đen thui. Nó vừa xuất hiện, sắc trời lập tức thay đổi. Sát khí từ nó tản ra khiến cho nhiệt độ xung quanh đột nhiên giảm xuống. Nhìn nó dường như hoàn toàn có uy lực đâm chết đại tôn. Lôi cương ở cách đó vạn thước biến sắc mở to mắt nhìn trường mâu trong tay tinh thiên sát một làn khí thế thổi qua người hắn khiến cho lôi cương không thể nào nhúc nhích. đây là thần khí cấp bậc gì? tinh thiên sát cầm trường mâu trong tay từ từ dơ lên về phía long u nhi. trong chốc lát tiếng của vạn thú gầm lên, uy hiếp toàn bộ chiến trường địa giai, khiến cho kết giới bao phủ bên trên bị nghiền nát. Lực lượng trong chiến trường chỉ trong tích tắc hoàn toàn biến mất chui vào trong thanh trường mâu. Một đạo lúc xoáy khổng lồ xuất hiện rồi cũng chui vào trong đó. Khí thế do trường mâu tản ra đúng là sắp sửa đánh vỡ không gian tiếng gầm của vạn thú cũng vang lên tới tận chính tầm trời. Long U Nhi biến sắc Mặc dù nàng bị tiếng trống của tà hồn cổ làm cho bị điên nhưng một sự nguy hiểm vẫn khiến cho bản thân nàng run rẩy. Đúng vào lúc Tinh Thiên Sát chuẩn bị phóng Trường Mâu, màu đỏ trong mắt y nhanh chóng biến mất trở lại trong sáng. Nhìn cây Trường Mâu trong tay, sắc mặt Tinh Thiên Sát thay đổi, rồi lại nhìn Long U Nhi đang run rẩy trước mặt mà gào lên, "Chạy, chạy mau!" Cây trường mâu như muốn thoát khỏi tay tinh thiên sát khiến cho y phải cố gắng giữ lấy đồng thời máu tươi cũng trảo ra nơi khó miệng. Nếu trường mâu mà lao ra thì cho dù cao thủ hỗn động thiên giai cũng phải ngã xuống. Tiếng trống của tà hồn cổ biến mất, long u nhi cũng tỉnh táo lại. Đôi mắt trong suốt của nàng khiếp sợ nhìn cây trường mâu trong tay tinh thiên sát, rồi không nói hai lời bay về phía lôi cương. Tinh thiên sát thấy vậy cũng thư thái, mà cũng chẳng giữ trường mâu được nữa. Oanh, oanh, rầm, rầm, tiếng không gian bị vỡ vang lên. Cây trường mâu như một cơn lúc lao về phía trước. Cùng lúc đó từ trong giới chỉ của lôi cương đột nhiên có một tia sáng bắn về phía cây trường mâu. Ngay và lúc cây trường mâu như một tia chớp lao tới tường thành của chiến trường địa giai, một bức tranh đột nhiên xuất hiện. Trong bức tranh này như không có vật gì khác, chỉ có một bóng người ẩn hiện. Cây trường mâu bắn thẳng vào bức tranh, lực lượng ẩn chứa trong nó đột nhiên biến mất. Sau đó... Bức tranh tự động cuộn lại, Hóa thành một tia sáng rồi biến mất. Tinh thiên sát trợn mắt, Sợ hãi, e ngại nhìn lôi cương, Rồi nhanh chóng đuổi theo hướng của cây trường mâu. Không! Một lát sau, Từ phương xa vọng tới tiếng rống không cam lòng của tinh thiên sát. Long u nhi hơi nhớ mày nhìn lôi cương rồi bay về phía đó. Cùng lúc đó, Lôi cương nhìn thấy một tia sáng bắn về phía mình Hắn mới lùi được một bước thì kinh ngạc phát hiện không thấy gì cả Trên mặt đất xuất hiện một cái rảnh khổng lồ do trường mâu cuốn theo gió lúc tạo thành Nhưng cái rảnh đó kéo dài tới tường thành liền biến mất Mà trong đó hơn 10 người tu luyện bị chết mà không hiểu vì sao Tinh thiên sát giận dữ nhìn xung quanh vẫn không phát hiện thấy trường mâu. Trên trán hắn toát đầy mồ hôi, nổi toàn gân xanh. Hiện nhiên y tức giận vì trường mâu bị mất. Cây trường mâu này do tinh thiên sát tìm được ở một tinh cầu hoang phế. Y suýt chết mới lấy dược nó. Vốn định sau khi hoàn hành ở thành tử vong Y sẽ tìm tới giao cho Sư Tôn Đại Tôn Tinh Vũ xem xét Vậy mà bây giờ không hiểu sao vừa mới lấy ra lại biến mất Điều này khiến cho Y nổi giận Y quay đầu nhìn bóng hồng sau lưng Có điều lúc này chẳng có tâm trạng nói nhiều lời Y nhanh chóng la về phía lôi cương Vù Một tiếng rít vang lên tinh thiên sát lao thẳng về phía lôi cương. Lôi cương giật mình, vội vàng lui lại, đánh ra một đào quyền kình ngăn cản đòn công kích của đối phương. Có điều, thứ lực lượng đó quá khủng bố khiến cho quyền kình hóa thành bột mịn. Xuyên qua lớp bàn thạch của lôi cương mà bắn vào lòng ngược hắn. Lực lượng quá mạnh khiến cho lôi cương bay ngược trở lại máu tươi phun ra. Hắn cố gắng ổn định trong không trung, tức giận rút cây thần kiếm nơi ngực mình. Tay phải hắn vỗ mạnh một cái, dồn lực lượng cơ thể đánh lên thân thanh thần kiếm. Một tiếng trống vang lên, rồi một đạo chấn động từ trong thanh thần kiếm tản ra khiến cho lôi cương bay đi tới tận trăm trượng. Trả lại trường mâu. Nếu không không chết không thôi. Một âm thanh tức giận vang lên. Tinh thiên sát đạp không đi về phía lôi cương, chẳng khác nào một vị chiến thần giá lâm. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.exe chương 749 sát khí. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.exe chương 749 sát khí. Nhóm dịch me trai em. Tiếng trống tà hồn cổ biến mất khiến cho cả chiến trường địa ra dừng lại Người tu luyện đang duyên cuồng Sau khi tỉnh táo lại liền hít một hơi thật sâu trong lòng vô cùng khiếp sợ Nhìn người chết trên mặt đất rồi lại nhìn người họ đối mặt mà ngây người Trời ạ! Ta có can đảm đánh với quân liệt Rốt cuộc có chuyện gì xảy ra? Chẳng phải ta đang ở trong động phủ hay sao? Tại sao lại ra đây? Cường giả hỗn độn thiên giai Ngươi! Ngươi tại sao lại ở hỗn độn địa giai? Những tiếng hô kinh ngạc liên tục vang lên Còn đám đệ tử đã chết thì chết mà không hiểu tại sao? Có thể nói là họ đang bế quan hồi phục thì chết đi Cơ bản không biết mình như thế nào Cường giả hỗn độn thiên giai tái mét mặt nhìn thanh thần khí nhuộm đỏ của mình mà gào lên trong lòng. Rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra? Tại sao ta lại tham gia chiến đấu? Tên cường giả hỗn độn thiên gia xuất thủ ở chiến trường địa giai chính là trái với quy định. Chớ nói y lại là người trấn thủ ở đây. Lúc này toàn thân y run bần bật, vội vàng rời khỏi. Y phải mang chuyện nơi này đi bẩm báo. Trường mâu biến mất khiến cho tinh thiên sát vô cùng phẫn nộ và đau lòng. Xét đến cùng, Y liền quy chuyện đó cho lôi cương. Tới lúc này, Y vẫn không biết tại sao mình lại sử dụng trường mâu. Ánh mắt của Y đầy sát khí, nhìn lôi cương chầm chầm. Mặc dù y có chút e ngại đối với thân phận bộ tộc cổ tu của Lôi Cương nhưng chuyện này khiến cho y không còn nghĩ nhiều được nữa. Sự khủng bố của Trường Mêu y hiểu rất rõ. Một thanh thần khí như vậy chắc chắn phải là thần khí thượng phẩm thiên giai. Cho dù y là đệ tử của Đại Tôn Tinh Vũ, có được thần khí thiên giai nhưng vẫn chỉ là thần khí thiên giai hạ phẩm. So với nó vẫn còn kém hai cấp Tuy nhiên sự chênh lệch giữa hai cấp đó có thể nói là không tính nổi Su tôn tinh vũ của y trong tay cũng chỉ có một thanh thần khí thượng phẩm thiên giai Có thể thấy thần khí như vậy vô cùng đáng quý Lôi cương nhìn tinh thiên sát tỏa ra sát khí mà nhếch miệng nói Tinh đạo hữu Lúc trước ngươi ném trường mâu đi tại sao lại bắt ta giao ra? Thần thức của lôi cương xem xét đã đoán được điều gì đó. Nhưng hắn vô cùng bất đắc dĩ vì không ngờ sự biến mất của trường mâu lại đúng là có liên quan tới mình. Là ngươi Là ngươi làm cho ta giao chiến với Long U Nhi. Là ngươi làm cho ta rơi vào trạng thái điên cuồng Trường mâu chắc chắn là do ngươi lấy." Tinh Thiên Sát chắc chắn Lôi Cương lấy được trường mâu của mình tức giận đi về phía đối phương. Y nổi giận như vậy phần lớn là vì trường mâu, còn phần nhỏ là vì Suất chút nữa đánh chết Long U Nhi. Điều này khiến cho y hận chỉ muốn xé nát Lôi Cương. Từ người y, bốn con thần long xuất hiện, tản ra khí thế vô cùng kinh khủng bốn con thần long này là do tinh thiên sát lĩnh ngộ bốn hệ nhưng trong đó có ba hệ đã lĩnh ngộ tới hỗn độn long lực và dung hợp long u nhi từ từ xuất hiện sau lưng tinh thiên sát đôi mắt đẹp ẩn chứa một sự ngạc nhiên và e ngại nhìn lôi cương nàng cũng như những người khác lúc trước không biết tại sao lại lấy ngũ long chiến xa đánh với tinh thiên sát cũng may là tỉnh lại kịp nếu không cây trường mâu kinh khủng kia làm cho nàng biến mất mỗi lần nghĩ tới lòng u nhi lại thêm run rẩy lôi cương cao mày nhìn tinh thiên sát nói việc này không liên quan gì tới ta tại sao các ngươi đánh nhau có liên quan gì tới ta đâu lôi cương không muốn nói tới tà hồn cổ dù sao thì nó quá mới quá dị Đối với tinh thiên sát và Long U Nhi còn không thể ngăn cản được tiếng trống của nó thì đủ thấy được sự khủng bố. Rượu mời không uống lại thiết uống rượu phạt. Ngươi nghĩ rằng mình thuộc bộ tộc cổ tư thì tinh thiên sát ta không dám động tới. Tinh thiên sát nghe vậy mà giận dữ. Thanh thần khí bị lôi cương quan đi trong nháy mắt xuất hiện trong tay y. Y vỗ vây phải một cái khiến cho thanh thần kiếm thiên giai hạ phẩm sáng rực, phát ra tiếng long ngâm, hổ gầm. Một làng khí thế kinh khủng phóng lên cao. Tinh thiên sát nhìn lôi cương chầm chầm rồi quát khẽ. Một lần cuối cùng, giao ra trường mâu. Thấy lôi cương vẫn đứng yên, tinh thiên sát đột nhiên biến mất, xuất hiện cách đối phương mười thước. Hư không trước mặt lôi cương bị thanh thần kiếm của tinh thiên sát cắt làm đôi với tốt độ như sát đánh. Rầm rầm rầm. Lôi cương rung người, chẳng hề do dự bay ngược về phía sau. Nhưng một đòn của tinh thiên sát vô cùng nhanh khiến cho lôi cương không kịp lùi đã đánh nát lớp bàn thật mà chạm vào vai hắn. Một tiếng gãy vang lên. Nhát kiếm không gì cản nối chém vào thân thể của lôi cương. Lôi cương hoảng hốt. Lực lượng trong thanh thần kiếm này có lực hủy diệt rất mạnh. Nó điên cuồng tràn vào trong cơ thể hắn khiến cho máu thịt lôi cương bay tán loạn. Hắn nhanh chóng lấy hừa kiếm. Sử dụng thức 44 của khai thiên rồi chém thẳng vào thần kiếm của tinh thiên sát. Định sử dụng lực lượng ẩn chứa trong hư kiếm mà đánh bay nó. Keng Tiếng sắt thép chói tai vang lên. Lực lượng va chạm tạo thành một cơn gió càng quét bên dưới. Toàn bộ không gian giống như một đại dương mênh mông với vô vàng con sống. Còn tinh thiên sát thì cảm thấy tay phải tê rừng. Một thứ lực lượng không thể địch nổi làm cho y bay ngược lại. Thanh thần kiếm trong tay cũng bị đánh bay. Thần hồn của lôi cương điên cuồng hấp thu lực lượng tinh thuần trong không khí. Khôi phục vai trái bị thương. Đồng thời nhanh chóng đuổi theo tinh thiên sát. Vốn lôi cương không có ý định làm kẻ địch của tinh thiên sát. Nhưng y ấm định lôi cương lấy trường Mâu. Chuyện đã tới mức này, lôi cương cũng phải đánh với y một trận. Điều này vừa khiến cho hắn lo lắng lại vừa mong đợi Cương khí trong cơ thể của lôi cương cuồng cũng khiến cho mỗi một thứ thịt phát ra lực lượng cực mạnh mà dồn vào trong hư kiếm Khi tinh thiên sát bay ngược lại, một kiếm từ trên trời dán xuống, phát nát không gian và mặt đất xuất hiện những con sóng Lôi cương súc lực khiến cho một đòn đó kết hợp với hư kiếm nặng trăm vạn cân tạo ra uy lực của thể trẻ đôi một ngọn núi cao. Cũng may cương khí của tinh thiên sát rất nhiều. Nếu không cho dù tu vi của tinh thiên sát có mạnh trở lại cũng không chịu nổi một đòn kinh khủng như vậy. Nhưng cho dù như vậy thì máu huyết trong người tinh thiên sát cũng sôi trào, gần như phun máu. Y Kinh Hải bay ngược ra ngoài ánh mắt ló lên một tia sáng Vô số cây tiểu kiếm từ người Y bay ra che phủ nửa bầu trời mà bắn về phía trước Vô số tiếng động xé gió vang lên như tiếng sấm khiến cho lôi cương không kịp tránh bị gần trăm thanh tiểu kiếm bắn trúng Lớp bàn thạch của hắn bị phá nát rồi tiểu kiếm cắm lên cơ thể khiến cho lôi cương phải lui lại Lúc này tinh thiên sát cũng hóa giải được lực tác dụng lên người, ném mạnh thanh thần kiếm của mình. Thanh thần kiếm như biến thành một vật sống, rước lên lao về phía bụng lôi cương. Tốc độ của một kiếm đó quá nhanh khiến cho đồng tử của hắn co lại. Cơ bản không kịp phản ứng. Chỉ trơ mắt nhìn thanh kiếm xuyên vào bụng mình. Lôi cương phun ra một ngụm máu. Thanh thần kiếm bắn đúng vào đan điền, chém vỡ hộ anh giáp của lôi cương, đâm trúng cương anh. Lôi cương run người, chẳng khác gì bị xét đánh. Y chỉ cảm thấy lực lượng trong cơ thể trôi đi, cương anh cũng nhanh chóng co lại. Lôi cương vội vàng lấy ra một viên đan dược rồi nuốt. Có điều lần này không phải thân thể bị thương mà là cương anh. Cương Anh nối liền với thần hồn khiến cho thần hồn của hắn cũng bị thương nặng Một khi Cương Anh bị phá nát cho dù lôi cương không chết cũng phải mất mấy trăm năm để hồi phụ Nhìn tinh thiên sát như hung thần ác sát đi về phía lôi cương Long u nhi ở xa vội kêu lên Tinh thiên sát Hắn là người của bộ tộc cổ tu Xin nghĩ lại Tinh thiên sát sửng sốt, nét mặt trở nên tái nhật nhưng đột nhiên lại giữ tận. Bộ tộc cổ tư thì sao? Tinh thiên sát ta nào có sợ? Tinh thiên sát bị lôi cương làm cho nổi giận nên bất chấp. Y thầm nghĩ lấy mạng lôi cương. Lôi cương lạnh lùng nhìn tinh thiên sát. Hắn có thể cảm nhận được sát ý của đối phương. Có điều lần này lôi cương cũng thật sự nổi giận nói. Muốn giết ta thì cứ nói cần gì phải lấy cớ trưởng mâu. tinh thiên sát. Những gì ta gặp phải hôm nay, ngày khác sẽ trả lại gấp mười. Cương anh của lôi cương cùng với thần hồn bị thương nặng. Bây giờ hắn cần phải hồi phục gấp nếu không thì hậu quả không thể tưởng tượng được. Hờ... Ngươi cho rằng có thể sống quá hôm nay Tinh Thiên Sát nói một cách ngông cuồng Nhìn Lôi Cương chẳng khác gì một người đã chết Y là đệ tử thân truyền của Đại Tôn Tinh Vũ Nên thân phận vô cùng cao quý Y vô cùng tức giận chuyện Lôi Cương làm cho mình và Long U Nhi đánh nhau Lại quy kết trường mâu cho Lôi Cương Cộng thêm việc lôi cương đánh bay bản thân khiến cho tính tình kiêu ngạo của y bị hổ thẹn. Y không e ngại lôi cương mà là với thân phận của hắn. Từ đầu tới cuối tinh thiên sát đúng là khinh thường hắn. Trong suy nghĩ của y thì lôi cương chỉ có thân phận không tầm thường mà thôi. Vì vậy khi bị lôi cương đánh bay khiến cho y thẹn quá hóa giận quyết giết lôi cương. Có thể nói tinh thiên sát một khi đã quyết định việc gì là không bao giờ hay đổi. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyz chương 750 trống trận thiên hằng. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyz chương 750 trống trận thiên hằng. Nhóm dịch me trai em. Lôi cương với thần hồn bị thương nặng nhìn tinh thiên sát cười lạnh, nói. Ta muốn đi, ngươi ngăn cản được chắc. Lôi cương nói xong, mở ra hạo huyền lôi phủ đi vào trong đó. Tinh thiên sát ngừng lại, nhìn chầm chầm nơi lôi cương biến mất, nhất thời không có bất cứ phản ứng gì. Một lúc sau, ánh mắt y mới sáng rực, sát khí xuất hiện, y nói. Quả nhiên, ngươi đã đoạt được trường mâu. Hừ, ta cứ trấn thủ nơi đây. Xem người tê, rơn, ờ, nơn, tê, rơn, ờ, nơn, gơn. Đó được bao lâu? Tinh thiên sát suy đoán trên người lôi cương chắc hẳn có một thần khí giúp hắn mở ra một không gian riêng. Thần khí như vậy y cũng có. Theo y được biết thần khí này người dùng chỉ có thể đi vào trong chứ không thể thay đổi vị trí hiện tại. Chính vì vậy y tin rằng một khi lôi cương đi ra, hiển nhiên y sẽ gặp hắn ở đây. Sau khi tinh thiên sát đánh bại chấp pháp lý hạo xong liền tới chiến trường hỗn độn địa giai. Nhờ vào sức mạnh cường đại lại thêm thần khí thiên giai tinh thiên sát đánh đâu thắng đó không gì cản nổi bước chân y Thậm chí ngay cả khi y khiêu chiến cao thủ trấn thủ chiến trường hỗn độn địa giai Sức mạnh chênh lệch nhiều buộc tinh thiên sát phải thối lui Nhưng vị trấn thủ kia cũng bị thương nặng Chính vì vậy mà các cao thủ ở chiến trường hỗn độn địa giai vừa thấy y là bỏ trốn mất dạng. Tinh thiên sát dù cuồng ngạo, nhưng bản thân y cũng có tư cách để cuồng ngạo. Lần này, bị lôi cương đánh bị thương với y là một chuyện hết sức nhục nhã. Trong một tòa nhà cổ xưa ở nơi sâu nhất trong thành tử vong Tây Tháp Tinh. Nơi đây là nơi ở của thành chủ của thành tử vong người bình thường không thể bước vào trong đại điện đã có từ xưa đó một nam tử khôi ngô toàn thân đầy vết máu gương mặt sợ hãi cúi đầu không dám nhìn về phía trước mặt gã run run nhỏ giọng kể lại cái gì đó người nói trong chiến trường hỗn độn địa dai dợt vang lên tiếng trống làm người mất đi sự tỉnh táo mà nhảy vào chiến trường sao Hơn nữa, tất cả các đệ tử khác đều như thế. Ngồi phía trên nam tử khôi ngô là một lão giả nhìn hết sức bình thường. Gương mặt lão đầy nếp nhăn trông chẳng khác nào những lão nhân gần đất xa trời ở thế gian. Lão chậm rãi mở mắt, nhìn nam tử khôi ngô kia. Lão giả trầm mặt một lát, lẩm bẩm nói. Ngươi lui xuống đi, chuyện này không nên đồn ra ngoài nữa. Tôn lệnh thành chủ Nam tử khôi ngô cung kính nói Gã hít một hơi thật sâu Rời khỏi đại điện Lão giả này chính là thành chủ thành tử vong Hồng khôi tiếng trống Chẳng lẽ là trống trận thiên hằng sao Động phủ của thái thượng đại trưởng lão vừa xuất hiện Trống trận thiên hằng cũng giáng thế Chuyện này nghĩa là sao Hồng khôi lẩm bẩm nói. Sau đó, lão biến mất chẳng rõ đi đâu. Một năm sau, chiến trường huyền dai hồng hoang to như vậy mà giờ chỉ còn lại mấy người. Một thanh niên mặc hắc y đứng trên không trung. Y quét ánh mắt lạnh lùng nhìn khắp bốn phía xung quanh. Cuối cùng nhìn vào quần sáng lớn trên trời. Phía dưới người thanh niên này, Mấy nghìn bộ thi thể không chút tỏng thương, nằm chất đóng ở đó chẳng khác nào đang ngủ say. Đạo Thiên đánh chết 3 vạn 5700 người. Vạn Vô Tình đánh chết 3 vạn 5500 người. Lôi Hư đánh chết 2 vạn 4087 người. Lôi Cương đánh chết 2 vạn 3019 người. Đế Thức đánh chết 2 vạn 1009 người. Đã đến lúc phải đi rồi sao? Ta đã vượt qua hắn Giờ là lúc phải đến chiến trường hỗn độn địa giai rồi Thế nhưng Hư hỏa của ta còn chưa đạt đến cấp kia Nếu chiến đấu với cường giả hỗn độn địa giai Cũng không nắm chắc phần thắng lắm Người thanh niên lẩm bẩm nói Ánh mắt y lộ ra vẻ quyết tâm Y bay thẳng về phía trên tường thành Những năm gần đây Khắp nơi ở Tây Tháp Tinh Đều bàn tán về hai chữ lôi hư Chưa đến 11 năm Y đã đánh chết 2.4.087 người Con số này cho thấy Y so với lôi cương 10 năm trước còn mạnh hơn Dũng mạnh hơn Hơn nữa Thủ pháp giết người của Y Thực sự làm người khiếp đảm Hảo huyền lôi phủ Lúc này Lôi cương đang ngồi xếp bằng bên ngoài cửa đại môn của Hạo huyền lôi phủ Trước mặt hắn là một vật màu đen xì Vật này chính là thứ lôi cương đoạt được ở trong kết giới ở cấm lục chi địa Nếu có người nào nhìn thấy chắc hẳn sẽ không kìm nổi mà thèm khác vật này Vật màu đen này chính là hộ hồn thạch chú tạo thành Một viên hộ hồn thật to như vậy ngay đến các thế lực lớn ở thánh giới hồng hoang cũng không thể có nổi. Thần hồn của lôi cương bay ra khỏi cơ thể. Hóa thành một người nhỏ bé bằng một đứa trẻ ba tuổi ngồi xếp bằng trên vật màu đen kia. Thần hồn phát ra ánh sáng sáu màu cực kỳ tinh khiết. Lần này cương anh bị tinh thiên sát đã thương khiến thần hồn của lôi cương cũng bị thương nặng. Bản thể của hắn hiện đang chữa trị cho cương anh Còn thần hồn ngồi xếp bằng trên vật màu đen do hộ hồn thạch chú hóa thành Tốc độ khôi phục của lôi cương cực nhanh Đây là chuyện mà các tu luyện giả khác không thể tưởng tượng nổi Thần thức của lôi cương vận động hồn châu trong giới chỉ Bỏ thẳng vào miệng hắn Rồi hóa thành sức mạnh tinh khiết truyền đi khắp cơ thể hắn Hồn châu không hổ danh là vật khiến bao tu luyện giả ở thánh giới hồng hoang điên cuồng mong có được. Luồn sức mạnh tinh khiết vừa truyền đi khắp cơ thể. Cơ thể lôi cương đã vội vã hấp thu lấy. Cương anh cũng khôi phục nhanh không ngờ. Thần hồn ngồi xếp bằng trên vật màu đen kia chật mở mắt. Lúc này thần hồn đã no đủ. Vết thương một năm trước gần như đã hồi phục hoàn toàn. Thần hồn của Lôi Cương quay mắt nhìn bản thể, thoáng trầm ngâm. Lôi Cương vẫn chưa có ý định rời khỏi Hạo huyền Lôi Phủ. Tinh thiên sát kia chắc chắn vẫn đang ở chiến trường hỗn độn địa dai. Hiện giờ, nếu hắn đi ra ngoài, nhất định sẽ phải tự chiến một trận với y. Lôi cương vẫn chưa nắm chắc có thể thắng tinh thiên sát hay không Tuy rằng độ của hắn nhanh Nhưng khả năng tấn công của tinh thiên sát lại hết sức sắc bén Nếu bị y tấn công Lôi cương nhất định sẽ bị thương nặng Chính vì vậy Lôi cương quyết định ở lại Hạo huyền lôi phủ Hấp thụ Hồn Châu Nhanh chóng gia tăng sức mạnh Đạt được đỉnh thanh dai Nếu là lúc trước Lôi cương chắc hẳn đã không dám Tưởng tượng bản thân có thể Gia tăng sức mạnh nhanh như vậy Nhưng hiện tại Hắn chắc chắn có thể làm được Trong giới chỉ có đến Gần 81 viên hồn châu Hơn nữa Giới chỉ của mấy vạn Người đã bị hắn đánh chết Ở chiến trường hỗn độn huyền gia Hiện đang nằm trong u giới của hắn Lôi cương dự định sẽ lấy toàn bộ những vật ở trong giới chỉ này ra. Tập hợp lại. Dù sao tất cả chúng cũng đều là thứ có giá trị cả. À, lúc này, lôi cương đặt toàn bộ giới chỉ thu được ở trước mặt. Đóng giới chỉ chất thành một ngọn núi nhỏ. Thần thức của hắn phân ra cùng lúc khốn chế cả nghìn giới chỉ lấy toàn bộ vật phẩm trong đó ra. Một canh giờ sau, trước mặt Lôi Cương đã có một ngọn núi cao toàn vật phẩm trồng chất lên. Hắn hết sức mừng rỡ khi phát hiện trong đống giới chỉ này có gần 5.000 viên Hồn Châu. Gần như cứ 4 giới chỉ là lại có một viên Hồn Châu. Hiển nhiên, Lôi Cương đã chiếm được một đống vật phẩm có giá trị. Đây quả là chuyện mà các đệ tử khác ở Tây Tháp Tinh không dám tưởng tượng a. Lôi cương cầm từng thứ vật phẩm lên phân loại. Trong đống đồ, có 1.000 món thần khí hoàng dai, 300 món thần khí huyền dai, hơn 10 món thần khí địa dai, cùng với các loại thần đăng. Thần dược phẩm chất không cao lắm nhưng cũng đủ để đổi lấy mấy viên hồn châu. Lôi cương quyết định ra khỏi thành tử vong sẽ đem bán hết cho La Thiên Minh. A, lôi cương chật phát hiện trong đám vật phẩm chất cao như núi có một tiểu tháp to bằng nắm tay phát ra ánh sáng sáu màu. Hắn cẩn thận cầm trong tay, chăm chú quan sát. Nhưng ngọn tiểu tháp này ngoài chất liệu gỗ đặc biệt ra cũng không có bất cứ tác dụng nào khác nữa. Thoáng trầm ngâm, lôi cương cất tiểu tháp vào trong u giới, rồi kiểm tra các loại vật phẩm khác nửa ngày sau, lôi cương mới phân loại xong những món vật phẩm này rồi cất toàn bộ vào trong u giới. trong số đó còn có một tấm địa đồ bằng gỗ chất liệu hết sức đặc biệt. lôi cương xem vài lần rồi đoán chắc hẳn bản địa đồ này vẫn chưa đầy đủ. hắn cũng không biết bản địa đồ này nói gì nhưng dù thế nào thì lần thu hoạch này của lôi cương cũng hết sức phong phú. Sau chuyện lần này, lượng của cải của hắn có thể sánh với các thế lực tầm trung. Sau đó, lôi cương bắt đầu nuốt hồn châu, gia tăng tu vi. Lôi cương không hay biết rằng. Ở chiến trường hỗn độn địa giai. Một tên thanh niên lạnh lùng. Mặt hắc y vừa từ chiến trường huyền giai tới đây đã luôn tìm kiếm người nào đó. Rất nhiều tu luyện giải nhìn chầm chầm y. Bằng vào tu vi của y Lẽ ra sẽ bị không ít người tiến đến khiêu khiết Có điều Vì chuyện lôi cương lúc trước Mà những tu luyện giả này Không còn dám tùy tiện động thủ nữa Người thanh niên mặc hắc y này Chính là lôi hư Người đã đánh bại người trấn thủ Chiến trường hỗn độn huyền giai Y luôn tìm lôi cương khắp Chiến trường hỗn độn địa giai Nhưng tình hình hiện tại thực khiến y có phần khó hiểu Lôi đạo hữu Ngay khi gần chục tên tu luyện giả còn đang nhìn chầm chầm vào lôi hư Một giọng nói kinh ngạc đã vang lên Một nữ tử xinh đẹp tuyệt trần xuất hiện sau lưng lôi hư Y chậm rãi quay đầu nhìn nàng Con ngươi mắt y thoáng co lại rồi lại bình thường như trước Y lạnh lùng nói Ngươi là ai? Người xuất hiện phía sau lôi hư Chính là Long U Nhi Đôi mắt tỉnh mịch của nàng Hết sức kinh ngạc Quan sát lôi hư Lôi hư rất giống với lôi cương Nếu như không phải khuôn mặt y Không có vẻ bình thản Trưởng thành Dày dạng xương gió Có lẽ cho lôi hư Là lôi cương cũng không sai Lúc này Long U Nhi cũng cảm thấy như vậy, nhưng nàng đã nhanh chóng chú ý tới điểm khác biệt giữa Lôi Hư và Lôi Cương. Nhất thời nàng nói không lên lời. Cảm nhận khí tức chí âm lạnh lẽo phát ra từ trong thân thể Lôi Hư, Long U Nhi cảm thấy đấy lòng nàng cũng lạnh theo. Trên đời này sao lại có người giống nhau như vậy? Long U Nhi khẽ mở đôi môi đỏ mọng, nói: Ngươi biết hắn sao? Lôi hư cất giọng nói không chút tình cảm. Hắn! Ai cơ? Long u nhi nói theo phản xạ. Nửa khắc sau, nàng mới tỉnh ngộ, nói. Ngươi muốn nói đến lôi cương đạo hữu sao? Lôi hư gật đầu, khẽ run người. Cái lạnh lùng lạnh khúc trong người y giờ lại có phần hồi hộp căng thẳng. Tư y hận lôi cương... Nhưng ngay khi sắp đối mặt với hắn, tâm trạng của lôi hư lại hết sức phức tạp. Hô! Một âm thanh cọ sát với không khí chật vang lên. Lôi hư biến sắc, hỏa diễm đen xì từ người y, toát ra, tạo thành một hàng phòng ngự bao phủ lấy cơ thể. Lôi cương không ngờ ngươi lại dám ra đây. Giọng nói trầm vang của tinh thiên sát vang lên, đầy sát khí Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyz chương 751 lôi hư bị thương nặng. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyz chương 751 lôi hư bị thương nặng. Nhóm dịch me trai em. Một kích cường đại của tinh thiên sát tấn công lên hàng phòng ngự của lôi hư do màn sương đen tạo thành. Mặc dù hầu hết sức mạnh của chiêu này đã bị trung hòa hết Nhưng bị thần khí thiên giai đánh trúng Lôi hư vẫn buộc phải lui lại hơn 10 bước Vẽ mặt lạnh lẽo, lôi hư quát lạnh, nói Ngươi là ai? Tinh thiên sát từ xa đạp không đến sườn sốt Gã cẩn thận quan sát lôi hư, đôi mày kiếm nhẹ nhíu lên Kinh đạo hữu, y không phải là Lôi Cương." Long U Nhi vội vã nói. Ánh mắt vốn tĩnh mịch của nàng ánh lên sự kinh ngạc. Sức mạnh có trong một đòn của Tinh Thiên sát nàng hiểu rất rõ. Nhưng tu vi của người này dù chỉ là đạo thần huyền giai mà chỉ phải lùi lại mấy bước thôi sao? Hơn nữa hỏa diễm màu đen này là thứ gì? Vì sao nàng chưa từng nghe nói qua?